Trường 19 Đồng Giao Mai đến khuya, Lạc Dương mới chìm vào giấc ngủ Bạch Ngọc Đường ôn cộ nhóc vào phòng ngủ của khách Đắp chăn tắt đèn xong xuôi Mới cẩn thận ra ngoài khép cửa Sau khi tắm gội, anh trở lại phòng ngủ của mình Chiến chiêu đang ngồi trên giường Đờ đẫn nhìn một cái hộp trước mặt Bạch Ngọc Đường nhìn được cái hộp Thiếu chút nữa sặc nước bọt Đó là cái hộp mà Đại Đinh Tiểu Đinh hôm bữa đưa anh Cái gì mà hộp tỉnh thú Miêu nhi Sao chủ động thế này Bạch Ngọc Đường vừa lau tóc vừa đi tới giường Triển chiêu ngẩng lên Thấy Bạch Ngọc Đường thân trên không mặc áo Thân dưới quây mỗi cái khăn bông Chúa chết Mặc vậy hả Bạch Ngọc Đường nhìn bản thân Tủi hờn Tôi vừa mới tắm xong Cậu muốn tôi mặc cái gì chứ Giờ dương rưng ở đây Cậu kín đáo tí đi Chiến chiêu nói Chỉ chỉ cái hộp trên giường Thứ này giấu ở đâu được Bạch Ngọc Đường cười Giấu làm gì Bị thấy thì hỏng Chiến chiêu nói nhỏ say mặt một cái Liếc thấy thân trên của Bạch Ngọc Đường Vóc người con chuột đẹp thật Hình tam giác ngược Chân dài eo thon Còn có cơ bụng nữa kìa Đáng ghét Vượt đi thì phí lắm Bạch Ngọc Đường lại gần Hôn một cái vào tai trẻn chiêu Không bằng chúng ta dùng hết đi Trẻn chiêu lườm tên kia Nghĩ nghĩ một chút Sau đó cười thật tươi Dùng hết Cậu có thể Bạch Ngọc Đường ngỡ ngàng Thấy ánh mắt san tà mang theo ý cười đó Rơi vào mình còn có cổ áo ngủ rộng mở ẩn hiện xương quay xanh mê hồn miêu nhi cậu đừng hối hận à vừa nói vừa tiếp cận tới gần cổ triển chiêu hối hận cái gì triển chiêu hì hì cười vênh cằm lên áp vào má bạch ngọc đường mà cọ cọ bạch ngọc đường thở hắt một hơi tóm lấy tay triển chiêu áp xuống đang định ăn no chợt nghe hai tiếng gõ cửa vang lên Ngay sau đó Cửa được mở ra Dương Dương thò đầu vào Dầm một tiếng Nhìn lại trên giường Chỉ có mỗi mình chiến chiêu nở nụ cười ôn hòa Vừa chỉnh trang Vừa chững chạc đàng hoàng hỏi Dương Dương Sao vậy không ngủ được à Dương Dương nhìn quanh quất vài lần Không thấy bạch cọc đường ở trong phòng Có chút khó hiểu Con chỉ muốn xem các chú có nhà hay không thôi Triển Chiêu sửng sốt, nhớ lại ban nãy Dương Dương đang ngủ thì được ôm vào phòng. Khả năng tỉnh lại không thấy ai, nên mới đi tìm. Ưm, um, con ngủ tiếp đây, chúc chú ngủ ngon. Nói rồi đóng cửa. Triển Chiêu thở phào, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường ở dưới giường. Vừa rồi hoảng quá anh đá một cái, làm rơi Bạch Ngọc Đường rồi. Bạch Ngọc Đường đang nằm trên thảm. Trên người là mấy thứ tình thú trong hộp ban nãy La liệt toàn thân Con chuột nào đó nhìn trần nhà Vẻ mặt u sầu Từ bạch Chiến chiêu duỗi chân Chọc chọc vào bụng bạch ngọc đường Tắt đèn Thu chân Đắp chăn ngủ Bạch ngọc đường tiếc hận đứng dậy Đi tắt đèn Xung quanh tối om Lát sau chợt nghe Ai nhớ Chuột chết, làm gì đó hả Cậu dập đá tôi xuống giường Xem tôi trị cậu thế nào Không được sở chỗ đó Cứ sở Nhớ Cẩn thận bị nghe giờ Ư Ư miu nhì Sáng hôm sau triển chiêu ê oải thức giấc Toàn thân đau nhức chuột chết chuột điên Ra khỏi phòng Thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi vắt chân bên bàn uống cà phê đọc báo Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng Mà trong bếp vẫn có tiếng động lạch cả lạch cạch vang lên Dậy rồi à Sao không ngủ thêm Bạch Ngọc Đường hơi nheo mắt Hôm qua điên đảo hơi muộn Sáng nay có lòng để con mèo ngủ thêm một chút Thế nào lại dậy sớm vậy Chiến chiêu đang định mở miệng đáp thì thấy tiểu lạc dương mặc tạp dề bạch ngọc đường hay mặc cầm cái mâm đi ra ngẩng đầu thấy triển chiêu lại vui vẻ quay vào lấy thêm bữa sáng lạc dương làm đấy bạch ngọc đường gấp báo chớp chớp nhìn triển chiêu thằng bé còn giỏi hơn cả cậu thế này cũng tốt về sau thêm một người nữa cho cậu ăn triển chiêu thở phì phì xoay người vào toilet đánh răng rửa mặt chưa được bao lâu Mồm ngậm bàn trải chạy ra Tử Bạch Có phải hôm nay dâu quay nón đi giải phẫu không Ừ Bạch Ngọc Đường gật đầu Chúng ta tới thẳng bệnh viện Sáng nay công tôn đã đi trước rồi Nói là muốn xem cái máy biến âm kia Được cài vào thanh quảng thế nào Kỳ kiệt hôm qua lại nói chuyện bình thường á Trền chiêu rửa mặt xong Quay ra bàn Cầm gốc sữa dương dương pha Uống một ngụm Cắn thêm một miếng sandwich Ngon quá Xoa đầu dương dương khen ngợi Nói cách khác Hắn đã tìm được chỗ giải phẫu rồi Bạch Ngọc Đường đặt tờ báo xuống Mặc kệ là đến bệnh viện Hay phòng khám tư nào Tóm lại là đã tìm được một đầu mối đăng giá Ừ Triển chiêu gật đầu Nói với Bạch Ngọc Đường Còn chuyện hắn muốn tìm anh trai ấy Tôi muốn hỏi dâu quay nón một chút Ăn xong rồi đi. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ chắc là xong thôi. Ba người gật đầu, tiếp tục ăn sáng, đột nhiên Dương Dương hỏi. Tối qua có phải có động đất không ạ? Con thấy rừng rung rung. Phụt, Bạch Ngọc Đường phụt một ngụm cà phê, khụ, khụ, triển chiêu sặc sữa. Bạch Trì lái chiếc bọ rùa tới bệnh viện, dừng xe ở bãi đậu xe dưới lầu, tay cầm tài liệu mà công tôn gọi điện nhờ mang tới, vội vàng muốn chạy lên tòa cao ốc bệnh viện. Nhưng cậu lại bị thu hút bởi một chiếc xe đen có rèm che, chiếc xe trông quen quen. Dương mắt nhìn, quả nhiên thấy một người đứng đó, tựa ở xe hút thuốc, là Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường tựa hồ đang ngây người. Điếu thuốc cứ kẹp ở giữa hai ngón tay Từ góc độ này Bạch Cầm Đường nửa gương mặt bị khuất bóng Bạch Trì nhìn đường mũi cao thẳng In bóng dưới ánh mặt trời của người anh cả Gương mặt nghiêng thật hoàn mỹ Bạch Cầm Đường và Bạch Ngọc Đường khá giống nhau Nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn Nếu nói thẳng ra Bạch Ngọc Đường là khôi ngô Thì Bạch Cầm Đường là anh Tuấn Cảm giác Là một người đàn ông trải đời Bạch Chỉ vẫn đang bình phẩm, chợt thấy Bạch Cẩm Đường quay sang nhìn cậu. Anh có vẻ buồn cười, khóe miệng nhếch lên. Bạch Trì lập tức đỏ mặt, bị phát hiện. Cậu ngây ra đấy nhìn lén một lúc lâu rồi, cuối cùng vẫn lại gần, lồng ngực Bạch Trì cứ đập bình bịch. Cậu đã quen với Bạch Ngọc Đường, mà hồi trước cũng không căng thẳng đến thế. Cậu mới gặp Bạch Cẩm Đường được mấy lần, hơn nữa người nhà họ bạch như cũng tránh nhắc đến anh nên cậu cũng có chút sợ hãi tới trước mặt bạch cẩm đường bạch trì nhìn anh một chút rồi mới nhỏ giọng gọi anh hai bạch cẩm đường gật đầu không nói gì hút thuốc vỗ vỗ vào lưng bạch trì như muốn cậu hãy ngẩng cao đầu gượng ngực lên bạch trì vươn người dè dặt hỏi anh chờ anh công tô nã. Bạch cầm đường gật đầu, miệng vẫn ngậm điếu thuốc Bao lâu nữa thì giải phẫu xong Nhanh thôi ạ Bạch trì đáp Đến 10 giờ, hiện tại đã là 9 giờ kém rồi Đang nói chuyện, bạch trì chú ý tới vẻ mặt của bạch cầm đường Thấy anh nhíu mày, hình như có gì đó không hài lòng Bạch trì bẩm sinh mẫn cảm ở phương diện này Tưởng bạch cầm đường không vui với cậu vội vàng nói thêm à, um, em đi trước vậy nói rồi sang người định rời đi không ngờ lại bị bạch cầm đường tóm cổ áo lại không đợi cậu kêu một tiếng anh đã kéo cậu ngồi xuống trốn ra sau xe bạch trì không hiểu vừa mới có phản ứng thì chợt nghe bụp một tiếng sau đó bức tường đối diện xuất hiện một lỗ đen bốc khói bàn nãy Nếu Bạch Cầm Đường không kéo Bạch Trì xuống Cậu chắc chắn đã bị bắn trúng Chuyện gì xảy ra vậy? Thoáng chốc Bạch Trì thấy Bạch Cầm Đường co mày Vừa lắng nghe động tĩnh Vừa đưa tay ra Miệng chỉ nói đúng một từ Xuống Tuy nội quy cảnh sát đã quy định Súng không thể để tùy tiện bất kỳ ai sử dụng Nhưng Bạch Trì vẫn không chút do so dự Đưa cho Bạch Cầm Đường Bởi vì cậu hiểu Đưa súng cho anh còn hữu dụng hơn là mình cứ giữ khư khư Bạch cầm đường nhận súng Giật chốt Là nghe động tĩnh từ đối phương Bạch trì thoáng giật mình Động tác vừa rồi của bạch cầm đường cho thấy Anh đã quá quen với súng ống Anh không phải cảnh sát Sao lại dùng được súng thành thạo như vậy Đang suy nghĩ chợt một tiếng ca nhẹ nhàng vang lên Thoạt đầu Bạch trì còn tưởng mình nghe nhầm Có tiếng ngâm nga thế nào được chứ Nhưng nghe kỹ lại Không nhầm đâu Quả thật có người đang hát Hơn nữa hình như đang hát bằng ngoại ngữ Cũng không phải tiếng Anh Vô thức xoay sang nhìn bạch cầm đường Bạch chị muốn xem anh định xử trí thế nào Nhưng cậu sửng sốt Bạch cầm đường tay cầm súng Mắt cứ vở thao láo Sắc mặt tái nhợt Cả cơ thể như ngừng hô hấp Bạch Trì vỗ nhẹ anh một cái Bạch cầm đường mới hồi phục tinh thần Sau đó cau chặt đôi mày Vẻ mặt nghiêm trọng Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái Thấy có kết nối rồi đưa nó cho Bạch Trì Sa hiệu cậu đừng lên tiếng Bạch Trì cầm điện thoại Số máy hiển thị trên màn hình là số của Bạch Ngọc Đường Tiếng rung gì gì vang lên Bạch Ngọc Đường liếc nhìn triển chiêu Miêu Nhi xem là ai? Trình Chiêu theo thói quen đút vào túi áo Bạch Ngọc Đường, lấy điện thoại ra mở mắt nhìn, là Bạch Cẩm Đường. "Anh Hai." Bấm nút nghe. "Alo, anh Hai." Một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng đáp, nhưng lại loáng thoáng có thanh âm truyền ra, giống như ai đang ngâm nga hát. Trong xe, Trình Chiêu và Bạch Ngọc Đường Cả tiểu lạc dương ở ghế sau nữa Đều sửng sốt Tiếng gì thế? Bạch Ngọc Đường không hiểu triển chiêu câu mày Là một bài đồng giao ý Con nghe cái này ở đâu rồi ấy? Lạc dương đột nhiên nói Bạch Ngọc Đường và Chiển chiêu nhìn nhau Đang thấy khó hiểu Đột nhiên trong điện thoại có những tiếng bùm bụp súng nổ Sau đó là một chuỗi tiếng động vội vàng Ngọc Đường Chiến chiêu vừa kêu lên một tiếng Bạch Ngọc Đường đã nói Nắm chặt Bạch Trì cầm điện thoại Cảm thấy tiếng ca ngâm nga kia đang đến gần Lúc này Bạch cầm đường tóm lấy cậu Vọt tới đuôi xe Vừa di chuyển Một viên đạn đã rơi trúng xuống nơi họ vừa nấp ban nãy Trong nháy mắt Bạch Trì trông thấy bộ dạng kẻ nổ súng Là dâu quay nón Không phải Giống đấy Nhưng hình như có khác biệt Bạch cầm đường không nổ súng Kéo Bạch Trì trốn sau cột đá Ở bãi đỗ xe Sau đó thấp giọng hỏi Ai Bạch Trì lắc đầu Không biết Chú không biết Bạch cầm đường càng nghi hoặc Đúng lúc đó Tiếng phanh xe vang lên Đó là chiếc xe thể thao màu bạc của Bạch Ngọc Đường Đang vọt vào bãi đỗ